triền dài, Trường đồng, dài quê. đồng quê mùa gió, mùa chướng. gió chướng tác giả tâm tình tan tập thứ tập ba mươi chương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ Thật ra kẻ vừa gọi mình dập ngược là anh kép hát dê sườn thì hiền giận mình Hoàng già không ngờ gặp lại nhau lần nữa Ngay cái chuồng trâu giữa chỗ đồng không mong quạnh này Sẵn trong bụng không ưa hắn và đang bực tức ông chồng Nên hiền hứa một tiếng dài sọc rồi mới nói Tôi có thăm ông hồi nào đâu Chồng của tôi kia kìa Còn ông thì có vắt mớ gì tới tôi mà tôi phải thăm chứ Rượu ngà ngà, giòm đàn bà, ai cũng đẹp. Cô Úc Hiền tuy chưa có chồng, nhưng con gái khi đã mém hơi đàn ông rồi thì thân hình nở nang ra, trông càng hấp dẫn. Nhất là trong ánh mắt của tên kép hát dê sồn, đã thiếu hơi đàn bà cả mấy tháng này. Hiền có chồng rồi ư? Chẳng ngờ, thằng hai ngỗng đèn thùi này lại là chồng của em. Hử, <cười> thiệt bông hoa lại cắm bãi phân trâu có khác. Đẹp cỡ như em thì phải có chồng như ta, Một thanh niên có tài, có danh, và có tương lai tươi sáng. Mới xứng đôi chứ. Tuy say thì có say thiệt, nhưng gặp giai nhân Úc hiện, Kép tài vừa có quắc cần câu cũng phải ráng tươi tỉnh một chút. Dịp mây ngàn năm một thuở nằm mơ sợ còn chưa được nữa mà. Cặp mắt đang liềm diềm của hắn, phải cố nhướng lên hết cỡ để chiêm ngưỡng con người bằng xương bằng thịt mà mình hằng mong hằng tưởng hiện tại đang ở sát một bên hắn bất kể hai ngỗng rề tới bên hiền cười khì khì <cười> thôi mà người đẹp mình làm gì làm cũng cố duyên gặp gỡ với nhau rồi mà sao em lại vẫn dừng với anh quá vậy em ạ Ủa mà em có chồng hồi nào vậy hiện Vậy ra hai ngỗng là chồng của em đó à Ngỗng nghe gã tô phó ăn nói Có mòi thân mật với vợ mình quá cỡ Thì trong bụng sinh nghi Chắc mẻm là hai đứa nó tàn tiểu với nhau từ trước rồi Chứ còn cái gì nữa Đang say và máu ghen nổi dậy Thì còn biết ngán ai Khuôn mặt vốn đang xanh lè chợt Hóa ra đỏ hồng Gần quốc trên đôi cánh tay nối lên cuồng cuộn Hắn chẳng nói chẳng rằng Sấn tới Sáng một tác tai vào má hiền nghe cái bớt. Đi. Mày đi về ngay lập tức cho tao. Bị ăn tác tai thình lình, hiền đau lắm nên trư tréo ngay. Mần cái gì? Như không, như không, lại đánh người ta. Nói cho anh biết, tôi nhìn anh đủ rồi nghe. Ngỗng lườm hiền, giọng nhựa nhựa. Tao đánh mày đó, đòi làm gì tao hả mày? Mày nói thiệt cho tao nghe coi. Thằng ba này, có phải là bồ cổ của mày không hả? Tài ba bị hai ngỗng chỉ vào mặt đã quá quê, còn thêm cái vụ thấy người yêu mình bị chồng tác tài, mặt mày đó rần đứng khóc hù hù thì nổi gió. Quay sang, gạt hai ngỗng một cái xỉn niễm. Hey, câm miễn mày đi, đồ thằng chồng vũ phu, chỗ tao làm việc không có được sức láo ngang mày. Nên nhớ mày là thằng dân công, còn tao là tổ phố, mày phải chấp hành lệnh của tao nghe chưa? Lạng quảng với tao hả? Tao nói cho mày biết mà liệu hồ. Tao có quyền bắn mày bất cứ lúc nào. Nghe chưa? Có người ta, khi rượu đã sần sần rồi thì cái lá gan nó nở ra lớn lắm. Có kể trời kể đất gì nữa đâu. Hài ngỗng say bí tỉ, dĩ nhiên là còn sợ ai nữa. Cố tật ngang tàn đã quen, nhưng khi nghe bị hâm bắn bỏ thì... ứng quá. Gì chớ, chơi với mấy thằng có súng là dại lắm, không có nên. Hắn xìu xuống trông thấy rõ. Xìu. Nhưng đối với con vợ thì ngõng còn ức lắm. Tưởng nó con nhà đàng hoàng, có ngờ đâu cặp bồ cặp bịch tùm lum Từ cái thằng ở đợi trong nhà, cho đến gã du kích lão quá, lạ quá. Nó lăng nhăng như thế thì cưới về mai mốt khổ thêm chứ có ích gì. Nghĩ là sau chuyến công tác, khi được tự do trở về, hắn sẽ tuyên bố tự hùng lập tức. Làm gì thì làm. Mình cũng đã ăn ngủ với nó đã đời rồi Kể ra cũng còn lời bộn Thấy hắn tiêu nhiễu làm thinh Hết dám lạng quạng Thì tổ phó tài bay hạ lệnh Đi ra ngoài có mấy thằng thi công Đang làm tới đâu rồi lẹ lên Đây là lệnh ngang mấy Ngỗng quay sang nhìn hiền Lừa mắt Bắt đầu từ bữa nay Tao không muốn thấy cái bản mặt của mày ở đây nữa Đi về mau lên Kép tài nạt ngang Tao biểu mày đi mày có nghe hay không Ở đây một hồi đó, là mày vừa lết vừa năng nỉ đó. Hắn nói chưa dứt, đã vói lấy khẩu súng đang treo gần đó, lên đạn cái rột. Ngỗng thất, kinh dạ rang, rồi cấm đầu chạy thuộc mạng. Ba địa và hai tiếng nãy giờ nằm ngay mé mương, nên chứng kiến hết trọi. Ba địa kêu hai tiếng. Mẹ, cái thằng chết nhát, chỉ dỗi ăn hiếp con vợ. Nó sợ thằng tổ phó như sợ cột. Tao mà là con hiền, tao bỏ nó từ khuya rồi. Hai tiếng gật đầu đồng tình, cậu hai trà ếch này chắc thuộc loại công tử chuyên ăn hiếp mấy thằng yếu sức thế cô, đụng phải mấy ông du kích có súng thì co vòi thuộc cổ, thậm chí bỏ cả con vợ lại cho thằng dê sồn nó tán tỉnh. Tiếng chán nản, cảm thấy xót xa dùm cho duyên phận của út Hiền. Địa lên tiếng biểu bỏ trốn, bởi cơ hội này mà không vọt cho lẹ. Thì chừng nào mới vọt? tiếng cũng biết, nhưng Ngạc Hiền vẫn còn có mặt nơi chuồng trâu với gã tổ phó. Nghe ba điển nói thằng này hồi trước là kép hát, từng theo tán tỉnh nàng, bây giờ nó quyền hành trong tay, coi như ông vua một cõi. Chỉ sợ Úc Hiền ngày hôm nay bị làm nhục ngay tại cái chuồng trâu vắng người này. Nghĩ vậy, cho nên hai tiếng còn nắng lại để chờ coi động tình thế nào, rồi mới quốc ngựa. Tài ba hồ hai ngỗng chạy thục mạng xong thì cười ngất, quay lại lắc đầu với Hiền. Hi <cười> thằng chồng của em là cái thứ chết nhát như thổ đế, em lấy nó ổn phí cả đời em ơi. Hiền buồn bã không nói gì, nàng quay mặt. Thôi, để cho tôi đi về. Tài ba trịnh trọng bước theo. Ừ, em về mận cái gì sớm quá vậy Hiền. Cố nhân gặp nhau chưa thâm hỏi câu nào, Đã vội đi về sau em. Hiền lắc đầu mà chân vẫn bước. Ông nói, Sao mà nghe bắt cừ quá đi? Giữa tôi với ông, Có cái gì đâu mà thâm với hỏi chứ. Có quen biết nhau đâu, Và biểu là cố nhân này, Cố nhân nọ. Ông đã báo hại tôi, Biết bao nhiêu rồi, Còn chưa có đủ hay sao chứ. Hoàng ơi, Anh cố báo hại em cái gì đâu hả hiện Em nói quan chú anh không nè. Hiền quay lại lớn tiếng. Ông đã làm cho chồng của tôi đánh chửi tôi tự nãy giờ. Cái miệng của ông ăn bậy nói bạ để cho chồng tôi nó hiểu lầm đó. Ông thấy hay chưa? Tài ba cười hề hề. <cười> Thì nó bỏ em, anh sẽ cưới em làm vợ em cô ý ẩm gì đâu mà sợ há em? Hiền thẳng cánh, tát một bạc tay nảy lửa vào mặt gã tổ phó tài ba, khiến cho hắn nổ đôm đóm đôm lùi lại hai bước. Coi, cái con nhỏ này nó dữ quá mà Mình mới chọc kẹo có chút xíu mà đã bạc tay rồi. Ui dà! Nhưng mà người đẹp đắt đâu có đau. Em mà dám đánh anh, thì anh đây cũng dám ôm em lắm anh em. Ở đây, giữa trốn đồng thông, có cái thằng tổ trưởng năm cà nhống, nhưng mà nó chết queo rồi. Trời sắp đó còn chưa tỉnh, thì mình sợ cái gì chứ? Cách tại qua cây súng vô góc trời rồi nhào tới ôm ngang lên hiền. Bị cái thằng cha cách hát chết đói làm hổn. Nàng sợ cái mững tuột áo tẩy quần Như cái đêm nào dưới cội mù u Tái diễn thêm lần nữa Ở cái chuồng trâu này Nên Hiền vùng vẫy để tháo chạy Mà cái thằng dây sồn này Đang say rượu Sao nó mảnh vàng trời Nàng vùng vẫy thế nào Nó cũng chẳng có thèm buông Chẳng những như thế Hắn ta còn đưa cả cái bán mặt sặc bồi men rượu Vào bá Hiền hôn chùng chục và nói Ừm À, em đừng có dùng giấy vô ích, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi hè. <cười> Ngoan ngoãn chịu anh chút xíu đi, rồi anh cho, cho chồng của em nó về nhà sớm nghe em. Lời hứa của cô gã tổ phó, coi chẳng có áp phê gì với Hiền. Thằng chồng phố phô hay ngỗng, dù có phải đi công tác suốt cả đời, Hiền cũng chẳng có thèm lý tới nữa. Cho hắn về sớm để hắn đánh đập mình thêm chứ có ích lợi gì đâu nè. Hiện quay mặt đi, tránh những cái hôn trật phượt của gã đàn ông đang say xỉn, hắn đang bị quân lệnh lòng hành hạ. Dạo trước á, danh ca tài ba dù đã có vợ nhà là nàng như mộng rồi. Nhưng mà hễ thấy gái thì hắn mê lắm. Kép hát đa tình, lúc nào cũng nhai đi nhai lại cái câu Của lạ bằng một tả đương phèn má Bây giờ Trở lại đời độc thân Vô vương làm du kích Bưng biển là cái chốn cỏ cây lầm bụi Rắn rết mũi mộng thì nhiều Mà bóng hồng Tìm đó con bắt cũng chẳng có Ngày tối Chỉ biết ôm có mỗi cây súng Vì ôm súng thay đàn bà suốt mấy tháng này Nên gặp gái Là các tài tương tước Hơn nữa Úc Hiền lại chính là người trong mộng của gã Thì làm sao mà gã kìm lòng cho được chứ Bình thời hắn đã sổ sàng hết chỗ nói Bữa nay có thêm lít đế lót lòng rồi Thì máu sân si càng dâng lên gấp bội. Úc Hiền thì đã rành anh chàng kép hát dây sộm này quá rồi Nên nàng chẳng muốn dây dưa thêm Nhưng mà chưa chí đã bị ông chồng hiểu lầm Sáng cái bật bạc tài đào quá Vì bị ghi quan nên hiền ức lắm, Bao nhiêu bực dọc nàng đổ dồn hết vào tại bà. Nên cái tác vừa rồi, Khỏi có cần phải nói cũng biết là mạnh lắm. Nhưng dù mạnh cỡ nào đó cũng là sức con gái, Sức con gái mà làm sao đánh nổi một gã đàn ông, Cái thứ hao sắc nó lì đòn lắm, Càng đánh đau nó càng khoái chí nữa là đằng khác. Bị anh kép nhào tới ôm cứng, Hiền gắn hết sức vùng vẫy, Nhưng một con cọp khi bắt được con nai rồi thì coi như con nai chỉ còn chờ chết, hiền đau đớn thúc lên, tiếng được, tiếng mất. Ông, ông, ông buồn tôi ra, không thôi, tôi, tôi la làng lên, bây giờ. Một thằng sai thì còn biết trời trăng gì nữa, la làng thì la làng, tài ba cặn hăng tiếc. Tao bóp cổ mày, cô mày còn la làng nổi hông cho biết thấy là kép tài quật hiện xuống nành chồi, rồi lật nàng ra nằm ngửa, hắn như một con trâu điên ngứa sừng tìm nơi để hút, nhào tới đè lên người nàng cái hự, bàn tay thô bạo bóp lấy chỗ yết hầu của hiền. Hiền ngọc thở nên lấy hết sức vùng vẫy, trong khi anh kép bắt đầu giở chiêu cũ, thoát y người đẹp bằng một bàn tay còn lại. Lần này thì anh kép đã có kinh nghiệm khi lâm địch, lần trước dưới góc mù u, bị ăn một đấm và một đạp tới bây giờ, nhớ lại vẫn còn nghe ẩn ớn Con nhỏ này thuộc hãng chẳng dựa mình mà lơ tơ mơ nó tông mình dài đạp nữa chứ chẳng nghi. Dù ba ngủ, nhưng tài ba vẫn còn khá sáng suốt hắn định bụng sẽ bóp cổ hiền cho tới lúc nặng ngất ngư rồi mới chịu ra tay lột đồ tới chừng đó nó như con cá mắc cạn sắp chết tới nơi rồi thì mình đâu còn sợ gì nữa cứ mặt tình mà phỉ chí <cười> <cười> Ba Địa và Hai Tiến nãy giờ đứng ngay mé bương đính thở theo dõi, tới lúc này thì Tiến không thể nào đứng nhìn được nữa rồi. Phải nhào ra Cú Hiền ngay lập tức, cho dù phải đánh ngục cái thằng tổ phó này. Bà Địa là cái thằng chịu nhịn cũng hổng nổi, nó kề tai Hai Tiến thì thào. Ê, nhào lên đi cha, bộ cha đợi nó bóc cổ con Hiền chết rồi mới chịu ra mặt sao hả? Tôi với ông nhậu linh thịt cái thằng trốn má đó một trận cho sướng tại côi. Hai gã hậu hán đồng thanh phóng lên bờ cái rụt. Ba địa không quên lượt theo cái cổ chai rượu bị bể bén nhọn vô cùng. Nó nhất định là phải đâm loại phèo cái thằng đã trói nó vô gốc bích cho kiến lửa cắn. Nợ máu thì phải trả bằng máu, còn nợ bị kiến lửa cắn thì phải cho nó ăn ve chai mới là hạ dạ Tài ba đang nằm trên mình người đẹp tiếp xúc với thân thể mềm mại nóng hổi, cộng thêm hương thơm của da thịt của một đó qua chấm nở. Lúc này tài ba với tinh dục tình dâng lên tột đỉnh, hắn chẳng còn biết cái gì khác ngoài mục tiêu cuối cùng là phải chiếm lấy thân xác của Ốc Hiền cho bằng được. Đạn thì đã lên nòng, chốt an toàn đã mở sẵn, anh du kích xong trận. Chỉ cần lấy nhả cỏ súng thì viên đạn sẽ thoát ra khỏi nồng lao thẳng vào mục tiêu. Ba địa cỏ chân đá mảnh vào mông đất tại ba cái bịch. <cười> cái dòng sấm rệt của nó cất lên quát như trường phi. Cha mày cái thằng dâm tặc, ban ngày ban mặt mày dám hãm hiếp con gái người ta hả? Đứng lên mày! Các tài đang ngây ngất trên chính tầng mây, bỗng rớt xuống đất như cái đuổi hắn bị đá đứt đầu quá, cho nên phát cáo chửi thề. Tặng chó nào đó hả? Cha mày nè, ba địa thế thiên hành đạo tới khỏi tội mày đây, đứng dậy mau. Tiếng quá còn chưa dứt, lại thêm một đá vô đầu, khiến chắc tài mắt nổ đầm đầm. Hắn buông vội úp hiền, đưa tay xoa xoa vào cái chỗ ba địa đá trúng. Chết mẹ, lại là cái thằng tế thiên hành đạo này. Trời đất ơi, nãy giờ mình quên mất cái thần chúa ôn này. Thôi, đời mình tới đây coi như chấm hết. Đối phó với anh kép hát hết thời, thì chỉ cần một bình ba đĩa cũng dư sức. Tiến chắc ăn như thế, nên chỉ để tâm lo cho hiền. tiếng sốc nàng dậy, gài lại mấy cái nút áo đã bị ba tài mở toạt ra nãy giờ. Rồi, chiều nàng đến bên gốc dừa. Chờ ba địa giải quyết cái tình quỷ râu xanh Hiền Như người chết đi sống lại Ôm cứng lấy tiếng Rồi khóc mùi Còn kết tại Bây giờ trong thật là quái đảng Tóc hắn thì cắt cục ngủ Khuôn mặt điện trai dạo não Biến đi đâu bất tiêu Hai con mắt hắn đỏ ngầu Có lẽ vì quốc khí dân cao Người ta đang cao hứng tận trời Sắp được hưởng khoái lạc tới nơi Nhưng lại bị phá đám Hỏi ai mà hổng tức chứ Tuy là hắn tức lắm Nhưng khi nghe tới cái biệt danh Thế thiên hành đạo Nên rất hại kinh Hắn giống như cái bong bóng Đang căn phòng hết bức Bị xì hơi cái xẹp lép Rồi lấp ngóp bò dậy Lần này ba địa đâu có chịu để cho hắn yên Nó chụp lấy đầu của anh cáp hát Rồi kéo lại gần chỗ của tiếng và Hiền Mày phải lại xin lỗi em Hiền Lại đủ một trăm lại cho tao coi Thấy được thì tao xử mày sao Thù gì Chứ thù bị kiến lửa cánh Thì đâu có dễ gì bỏ qua Nhưng mà trước khi xử nó Nên cho nó chịu nhục Bắt nó vái lại em Hiền Cho tới khi u đầu tróc tráng Thì mình mới khoái Tài ba sợ chết nên không còn e về gì nữa Bà địa biểu cái gì thì hắn làm cái nấy Chẳng dám lừng khừng Hắn lại hiền như tế sao Đầu cả trục lại gì đó Hiền bây giờ thì cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa Để khoát tay biểu thôi Nàng đang chìm trong đau khổ tột cùng Chắc bởi oan gia nghiệp chướng đau từ tiền kiếp Nên cuộc gặp gỡ không ngờ này Lại gây xa lắm chuyện Ông chồng hai ngỗng Lá gan thỏ đế mà tánh hay ghen Trong khi kép tài thì ăn nói theo cái kiểu lố lăng bẩn cợt đó, khiến ngỗng, không muốn hiểu lầm cũng chẳng được. Ghen vợ thì không nói làm chi, có thương có yêu mới ghen tương tức tối, nhưng ghen tương mà chỉ biết đánh chửi vợ mình, còn tình địch thì lại phục tùng khiếp sợ. Nó biểu gì làm nấy, lấy một thằng chồng chết nhát như vậy, chỉ thèm mang nhục. Bằng chứng là nếu không có anh Tiến và thằng Ba Địa xuất hiện kịp thời, Thì nãy giờ mình đã thất thân với gã kép hát Dâm ô bị ổi này rồi Hiền ngồi bên tiếng, rưng rưng Giọt ngắn, giọt dài Mà cắn môi suy nghĩ Cuộc hội ngộ đầy nước mắt nơi cái chuồng trâu này Sẽ là một khúc quanh co cho cả cuộc đời mình Ngày sau sẽ ra sao Thì nàng chưa biết Nhưng nhất định không lấy ngỗng làm chồng Hiền lắc đầu chán nản Dù gì thì mình cũng đã ăn ở với hắn rồi Nếu lỡ như ông trời bắt mình làm mẹ Thì đời mình Chắc hẳn sẽ khốn khổ tới nơi Hiền đanh mặt nhìn gã tài ba Đang xì sụp lại mình như tế sao Nàng bậm môi Đi đến một quyết định táo bạo Nếu ông trời Biểu mình làm mẹ thì nhất định phải bỏ xứ mà đi Đi đâu thì không cần biết Nhưng là cái trăm này Mình không thể nào ở lại được nữa Bên cạnh Úc Hiền Tiến để mắt theo dõi thằng bạn của mình đang hành hạ tên kép hát. Thấy hắn mặt mày đau khổ cứ dập đầu như búa bổ thì tội quá. Tiến biểu địa. Thôi mày, đủ rồi. Mình coi giọt đi. Ở đây lang Lan tráng hồi có người tới nguy hiểm lắm đà. Đoạn Tiến quay qua hiền Em cũng nên về đi hiền. tội danh bị bắt. Bây giờ gây náo loạn lên phải lo chạy trốn. Em thua lợi với hai bác. Là anh phải bỏ trốn nhưng chưa biết trốn nơi đâu Vì ở đây nguy hiểm lắm Họ mà bắt lại lần nữa Là anh coi như một gông cũng chưa về đó Hiền nhìn tiếng bằng đôi mắt đẫm lệ Anh trốn ở đâu Sao hổng nói cho em biết với anh Tiến Mà anh có tiền có bạc gì không Hổng tiền hổng bạc Thì biết đi đâu Ngồi lấy cái gì mà ăn hả anh Hổng tiện thì cũng phải trốn, dây dưa ở đây bị bắt lại càng khổ em ơi. Tụi anh đi, có tin gì thì nhắn về cho em và hai bác hay nghe. Anh ta chi dứt lời, đã diệu hiền đứng dậy, tay vuốt lại mái tóc người yêu rồi, nhỏ nhẹ. Anh nhớ em lắm Úc Hiền, em ráng giữ gìn sức khỏe. Thôi, em đi đi, để chút nữa thằng chồng của em trở lại thì xanh chuyện lớn nữa. Hiền vất kể có mặt ba địa và gã kép hát, nàng ôm chầm lấy tiếng khóc mùi. Tiếng thấy cái mòi bệnh rịnh này cứ kéo dài như vậy không có lợi chút nào, nên anh dứt khoát, đẩy Hiền ra rồi nói, Nghe lời anh đi, đi về liền đi Hiền. Cuộc chia tay nào mà không bệnh rịnh, biết rằng kể từ bây giờ, mình và tiếng sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nên Hiền đâu nở bước chân. Nàng chỉ quay lưng đi được một đoạn, Rồi đứng lại nghiêng nón nhìn tiếng. Mình có còn gặp nhau nữa không hả anh? Mờ nè, lại đây em nói cái này cho mờ nghe nè. Tiếng khoát tay biểu. Đã kêu em về rồi mà em còn láng trắng ở đây hoài, bộ muốn tụi anh bị bắt lại nữa hay sao? Em đi về đi Hiền. Hiền cho tay vào túi, lôi ra sắp bạc. Số tiền đáng lẽ nàng phải mang tới cho hai ngỗng. Chưa kịp đưa thì bị hắn đánh và đuổi như đuổi tà. Hiền vừa nhớ ra nên bây giờ muốn đưa hết cho tiếng đi trốn mà không có đồng bạc lẫn lưng thì lấy cái gì mà ăn. Thôi kệ, hiện tại thì trong túi mình chỉ có bấy nhiêu. Của ít lòng nhiều, một ngàn bạc trao cho anh, coi như quà tặng cuối cùng. Tuy không bao nhiêu, nhưng vài ba ngày lan bạc cũng đủ trang trải lộ phí đi đường. Hiền chạy lại, nhép vội, sắp bạc vô túi hai tiếng rồi, khẽ nói. Anh đi bình an nghe anh tiếng. Có duyên thì sau này mình còn gặp lại mà Em sẽ nhớ anh hoài quỷ đó anh ơi. lời chia tay ngắn ngủ của cô bạn lòng làm cho hai tiếng thường người một giây anh ta chỉ biết bóp nhẹ bờ vai út hiền và thì thào cảm ơn em chắc gì mình được gặp lại lần nữa nhưng nhưng biết đau chừng thôi thôi thôi em đi đi hai tiếng lòng đã dứt khoát nên chỉ lắc đầu và quay sang ba địa đi mày địa chẳng chở ở đây lâu không có tốt đâu Câu nói chưa dứt, tiếng xúc một đá vào mông tài ba, khiến cho gã vừa mới được phép của thằng địa cho đứng lên bây giờ lại té nhào. Thấy hắn mặt mày, nhăn nhó, tiếng mới quát. Cái đá vừa đùa cùng nhé, mày làm nhục em hiền, tôi theo lẽ phải thiến mới vừa. Đến lúc này thì thằng địa khoái quá cười rung cái môi sệ, nó hất hàm ra lệnh cho tài ba. <cười> Ý cái thằng dây sổn. Bây giờ tao cột mày vô gốc mít đằng kia cho kiến cắn chích cha mày luôn. Đi theo tao mau lên mày. Biết cái thằng đĩa nói là phải làm cho được, nên tiếng không hối đó nữa. Kệ, cứ để cho thấy thiền hành đạo, cột thẳng vô gốc mít, rồi vọt cũng không muộn. Nó đã cho mình nếm cái mùi kiến cắn thì bây giờ tới phiền nó. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Nghe tới cái màn cột vô gốc mít cho kiến cắn thì tại ba thải kình hắn bây giờ mới lên tiếng rung rung năng nỉ <cười> ông địa tôi xin lỗi ông cái vụ hội nãy ông muốn tôi làm gì cũng được nhưng mận ơn đừng có cột tôi vô gốc mít bà điện nghe hắn khóc lóc xin tha thì phát cáu nặng ngang ông cố độ mày chứ ông địa sao sợ kiến cắn phải không chuẩn bị cặp dò đi con thế là kép tài bị hai thằng hảo hướng trói gồ bỏ nằm ngay đời ngay gốc mít Trước khi tháo chạy, thằng địa còn lấy cây quậy ổ kiến lửa cho chúng nhào ra cắn hắn một mắt. Nhưng xui xẻo thay, hai gã vì rửa được mối thù kiến cắn, hả hê trong bụng quá nên nổi tánh con nít, chẳng chịu bỏ chạy mà cứ lo dòm anh kép hát, hết thời, lăng lộn, rên la. Chờ có tiếng quát. Ê, mẹ thằng nào làm loạn dơ tay lên hồng thủ tao bắn bỏ bà hết đó. Ba địa hai tiếng đang vỗ tay reo hò, nghe tiếng quát thì hai thằng giật mình, miệng đang cười tác hóa, chẳng ngậm lại kịp. Không ai bảo ai, chúng đồng dơ thẳng tay lên trời, trong lòng thì thầm kêu khổ. Tài ba đang khóc lóc thảm thiết, thì nghe tiếng của đồng chí năm cả nhỏng. Hắn như kẻ sắp chết đuối, vớt được cái phao, nên là lớn lên. Đồng chí năm, đồng chí năm, bắn bỏ tụ nó mau lên. Năm cà nhỏng thì chắc nhắc tử nãy giờ, nhưng nó ngốc đầu dậy hồi nào chẳng có ai hay. Khẩu súng trong tay nó đang chỉ thẳng về phía Tiến và Địa. Ba Địa và hai Tiến biết lần này thì huy to. Thằng tổ pho bị nặng, dĩ nhiên thì tổ trưởng phải ra tay giải cứu. Tụi mình đã biến cái gạt kép hát thành tên sống dở chết dở như thế này. Hắn mà thoát ra được Thì hai cái thằng mình coi như tới ngày tàn là cái chắc Tài ba lên tiếng thúc hối Năm! Mày nghe tao nói gì không? Bắn tụi nó rồi tới cứu tao coi Tên tổ trưởng tiến về phía Ba Địa Hắn chưa muốn nổ súng vội Nó hành hạ đồng chí của mình Thì mình đâu có cho nó chết một cách dễ dàng như thế chứ Phải để cho nó chết từ từ Thì mới đáng tội của nó Đây là một quyết định lầm lẫn nhất Có lẽ Trong đời của năm cà nhõng Chưa lần nào giả như lần này Vì hắn muốn thay mặt đồng chí tại ba của hắn Dành cho mấy thằng này một mẻ Rồi mới hạ sát Nên hắn mới rước quả vào thân Hắn nào có biết Hai cái gã hảo hớn đất cái trăm này Võ nghệ đầy mình Cá súng á Quả mai còn kèm chế nổi Nhưng người cầm súng Nhất định phải là một người có kinh nghiệm và quyết liệt Còn thằng năm cả nhỏng này Là cái dân tay ngang Nhưng thẩu súng của nó mới là lợi hại Hai tiếng biết kiệt thế Anh ta chỉ chờ địch thủ Tiến lai gần ba địa Rồi trong một cái tích tắc sơ hở Là ra tay ngay Cướp cây súng của nó rồi Thì coi như đắc thủ Năm cả nhỏng bắt ba địa đứng dơ tay thẳng lên trời Độn dùng lưỡi lê trên đầu súng đâm vào bẻ sườn của nó Chết từ từ như vậy mới đau đớn, mới đáng tội của nó chứ Lúc tên tổ trưởng vừa mới thúc khẩu súng ra sao để lấy đà đâm ba địa Là hai tiếng ra tay liền Hai đứa tuy hai mà một Tâm ý tương thông Khi tiếng vừa mới dọn chân Để nhúng mình tung cước thì thằng địa ngã ngửa ra sao? Thứ nhất, nếu hai tiếng chậm hơn thằng năm cà nhỏng một nhịp, Thì nó còn có cơ may tránh được cứu thọc của lưỡi lê. Thứ hai, khi năm cà nhỏng bị trúng cú đá của hai tiếng, Thì người sẽ nhào bổ về phía trước. Ba địa chỉ thẳng chân là kẹp hai ống quyển của hắn mà biệt xuống. Hai thằng xa tay cùng một lúc, dù là sư phụ tư sáng cái côn độc cô cầu bại còn khó đối phó, chứ nội trì là thằng năm cà nhõng lơ tơ mơ say sụp mới tỉnh này chỉ nghe thử một cái là cả tổ trưởng té nhào ba đĩa không để mất một giây nào hết nó lăn nửa phòng rồi đè lên mình địch thủ trong khi hai tiếng giật cái khẩu súng rồi thẳng tay qua cái ụm xuống mương Thằng năm nãy thì chẳng có thu hàng gì với địa Nên ba địa chỉ đè cho nó ngốc đầu lên hổng nổi Đợi cho hai tiếng cướp vũ khí xong Thì hai thằng hè nhau vọt gấp Xuất đã mất thì coi như an toàn rồi Bây giờ nếu không chạy Thì còn đợi tới chân nào nữa chứ Thế nên hai đứa chẳng có cần nói thêm tiếng nào Phóng cái ào ra khỏi khu chuột trâu liền lập tức Nhưng coi ra thì có số xui có hai thằng vẫn còn lãng vãng ở đầu đây. Ba gã du kích thêm vào hai ngỗng của vừa trở tới. Hai tiếng và ba đĩa mới có vừa phóng ra khỏi cái mương thì ba họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu. Theo sau là khẩu hiệu có tên chỉ quỳ. Tù bay bắt trối nó à, lại hết cho tao coi. Một trong hai cái thằng du kích nhào tới bẻ quặp tay hai đứa ra sau và trói hai đứa dính chụm vào nhau thôi thế là hết rồi hai gã hậu hán việt vượng biết cuộc đời của mình bị bế mạc từ đây chiều Mùa gió Chướng, chương thứ 38 đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ ba Từng nhau sao nỡ phụ chớ đành thuyền xa thuyền xa bến tiếng đàn buồn heo chiều qua bên sông ai thiết tha câu hò mến mong đàn buồn tiếng thương nghe tim lòng tôi bao vẫn vương cũng bên sông này lời hẹn thề ai đã